thế hệ liên này rất nổi tiếng sao? nó có công dụng đặc biệt gì vậy? hàng lập đứng ở phía sau chúng tu sĩ nói không nhanh không chậm. vừa nghe thanh âm này, đám người ở trước rùng mình một cái, lập tức đầu óc thanh tỉnh lại vài phần, có vẻ mất tự nhiên nhìn lại phía hàng lập. uy lực của phế kim trùng mấy người này đều đã thấy qua, cho dù mấy người bọn họ liên thủ, chứ sợ cũng không phải là đối thủ của đám quái trùng đó. hiện tại phát hiện thứ trân quý như thế, bọn họ theo bản năng đều cảm thấy có chút bất an. cho dù kim thanh người đã mời hàng lập cũng lộ ra một chút chần chừ bằng tâm cơ của hàng lập vừa thấy thần sắc của mấy người này thì đại khái biết được trong lòng bọn họ đang nghĩ gì trong mắt không khỏi chật lé lên một tia dữ cợt nhưng từ vị sát này liền được hắn nhanh chóng chôn giấu trong lòng trên mặt vẫn làm như chẳng biết gì tiếp tục hỏi Thất khả liên cái tên này thật kỳ lạ đó tên xem có cũng không ít điển từ rồi nhưng như thế nào lại không hề có chút ấn tượng nào nhỉ chúng tu sĩ đối diện sau khi lướt mắt nhìn nhau rồi hồn nguyệt bỗng hò khen một tiếng cười cười giải thích cho hàng lập <cười> xem ra là hàng đạo hữu lưu khổ tu nên ít tiếp xúc với gì ở bên ngoài đó cái tên thất hài liên này cho dù đạo hủ của trai quanh tất cả điển tịch gì linh thảo Chứ sợ cũng không có thấy đâu trong các truyền thuyết xa xưa truyền miệng thì thất hài liên chính là vật thường xuyên xuất hiện nghe nói phàm nhân sau khi dùng nó có thể cải tử hồi sinh người tu tiên ăn dạo thì tu di tăng mạnh thậm chí lên được một cấp luôn đây chính là tiên gia chi vật trong truyền thuyết đó nói xong mấy lời này cho dù hồ nguyệt đối với hàng lạm vẫn có một tia đề phòng nhưng trên mặt vẫn không giấu được hiện lên một tia hưng phấn thật chứ thần diệu như vậy sao? anh mắt hàng lập nhíu lại, dường như có vẻ không tin. cái này thì cũng không biết nữa, bởi vì nếu không phải hôm nay chính mắt ta nhìn thấy thất hải liên thì thật sự ta cũng không tin thế gian này có vật đó đó. chẳng qua khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ tốn nhiều linh thạch để mua đó đó, Việc này mới thực sự là thật. <cười> hồn nguyệt cười hắt hắt nói. ra là vậy. hàng lập nhàn nhạt gật gật đầu, liên không hề nhìn thất hải liên nữa, ngược lại cúi đầu nhìn cái hài cốt màu trắng tinh khiết kia, hiện ra biểu tình cực kỳ hứng thú nhìn thấy hàng lập không thờ ơ như vậy, mấy người khác mới ngầm thở vào nhẹ nhõm. Giảng đạo hữu, người đi hái thất hải liên kia xuống đi. Để sau khi đấu giá chúng ta sẽ phân chia linh thạch công bằng. Thạch tiên tử, phiền ngươi xem thử xung quanh có bố trí cấm chế hay trận pháp gì hay không vậy. Hồ Nguyệt hướng tụ sĩ hội giảng cùng với Thạch điệp đưa mắt ám hiệu nhân cơ hội mà phân phó. Sau khi hai người nghe xong có chút đăm chiêu liếc nhìn hàng lập rồi mới đáp ứng. Do thấy thực lực của hàng lập quá mạnh mẽ, nên mấy người không khỏi có cùng suy nghĩ đối với hàng lập có tâm từ bài xích. Kim Thanh nghe xong trên mặt hiện lên một tia do dự, tựa hồ định nói cái gì đó nhưng sau khi suy nghĩ thì không mở miệng nữa. Mà Hàng Lập lúc này đang nửa ngồi bên cạnh bộ hài cốt kiểm tra thứ gì đó. Thần sắc vẫn bình thường mới khiến cho Hồ Nguyệt đang chăm chú nhìn hắn yên tâm một chút. Bên cạnh ao không có cấm chế, giảng đồ hữu có thể yên tâm hái nó. Thạch Điệp dùng vài loại pháp khí kiểm tra qua một chút rồi khẳng định nói. Tu sĩ hội giảng vừa nghe thấy lời ấy lập tức mừng rỡ bước qua. Cẳng thẳng Nghe nói thất Hà Liên nó không thể dùng pháp khí mà chỉ có thể dùng tay mình để hái xuống thôi nếu không sẽ lập tức khô héo. Thần sắc Hồ Nguyệt vừa động, phản phất nhớ tới cái gì đó, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tu sĩ Hò Giảng cũng không quay đầu lại mà chỉ khoát tay áo, tỏ vẻ mình đã biết. Tâm tư hắn lúc này hoàn toàn đặt lên đóa thất Hà Liên kia. Đứng bên cạnh bờ ao do Mỹ Ngọc lấp lánh tạo thành, tu sĩ Hò Giảng nghiêng về phía trước, giờ hai ngón tay cẩn thận hướng về nụ hoa ba màu kia. Mấy người thạch điệp theo động tác của hắn Không nhịn được nín thở, mắt không nháy Nhìn chăm chú vào mỗi hành động của hắn Ồ Hắn bỗng nhiên phát ra một âm thanh kinh ngạc Làm sao vậy Hồn nguyệt cùng thạch điệp không hẹn Mà cùng đồng loạt mở miệng hỏi Trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ lo lắng Về phần họ lo lắng cho người đi hái Hay là lo lắng cho vật được hái Thì cũng khó mà biết được Có điểm cổ quái, sao bông qua này lại cứng chắc như vậy chứ Dường như rất khó để nhổ lên đó Tu sĩ họ giảng thu ngón tay trở về Hoạt động một chút rồi nghi hoặc nói: "Nếu nhổ không lên thì lấy tay ngắt vậy?" Đôi mắt Hồ Nguyệt sau khi di chuyển lên tiếng đề nghị. Trực tiếp ngắt xuống như vậy sẽ khiến cho giá trị của Tắc Hà Liên giảm đi nhiều đó. Thạch Điệp lắc lắc đầu trên mặt đầy vẻ không đồng ý. "Đợi tạm chút, ta thi triển thêm cự lực thuật rồi thử thêm lần nữa xem sao." Tu sĩ hồi giảng lấy ra một phù lục màu vàng, vỗ lên trên người, sau đó năm ngón tay chìa ra, cầm chặt chỗ phía dưới của nụ hoa khoảng 3 tấc rồi muốn dùng sức nhổ nó lên. "Chậm đã." Hàng Lập đang nghiên cứu bộ hài cốt bỗng nhiên phát ra tiếng ngăn cản, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Trong lòng bọn người hồn nguyệt đánh thập một cái có chút kinh nghi. Mà tu sĩ hội giảng cũng lạnh cả người, nhưng khi thấy nụ hoa chỉ gần trong gan tất thì trong lòng không đành, làm như vẻ không nghe thấy vẫn mạnh mẽ tiếp tục. Nhưng thất hại liên kia giống như đốt tự sát ra vậy, không nhúc nhích một phân nào. Thấy vậy lòng của tu sĩ hội giảng càng nóng như lửa, cơ hồ không kịp suy nghĩ, nằm ngón tay biến đổi muốn ngắt lấy. Trước cuộc nụ hoa cuối cùng cũng có phản ứng, rung nhẹ nhẹ vài cái, bỗng nhiên thụt xuống lòng ao, biến mất vô ảnh vô tung. Bùm một tiếng, tu sĩ họ Giảng không chút đề phòng nên bị lực hút mạnh mẽ ngã xuống ao nước, khiến cho nước màu trắng sữa bắn tung tóe khắp nơi. Vì Thạch tiên tử kia đứng khá gần, nhất thời bị vài giọt bắn trúng mặt, nàng liền lập tức hét thảm một tiếng. "A, nước có độc, nước này có độc." Nữ tu lấy tay che mặt, kinh sợ kêu to. Tiếp theo cái nạn vội vàng thò vào túi trữ vật, lấy ra một cái bình thuốc màu đỏ, một viên đan dược màu đỏ xuất hiện hoảng hốt đưa vào trong miệng nhỏ nhắn trong thời gian nháy mắt mà thạch điệp phục dụng đang dược hồ Nguyệt cùng kim thanh thấy được bộ mặt bị ăn mòn sèo sèo bọ khí không khỏi lạnh cả người mà ngay cả hằng lập thấy được cảnh này cũng khẽ biến sắc vị thanh tiên tử chỉ dính vài giọt liền biến thành bộ dáng như vậy không biết tu sĩ hội giảng bị rơi vào trong ao kia thì sao suy nghĩ một chút bọn kim thanh đều nhìn về phía mặt nước màu trắng sữa của ao ngọc vị kia vừa bị hút xuống ao thì im bặt ngay cả một tiếng kêu thảm hay dãy dọ hô cứu cũng chẳng thấy trong lòng bọn họ có điểm sợ hãi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 Hai hốc mắt trống rỗng do đôi mắt sớm đã bị hóa thành hư vô, khiến cho người khác nhìn thấy phải hít một hơi lạnh. Như thế nào lại biến thành như vậy chứ, thành ngủ ngàn năm sao lại có độc? Hồ Nguyệt không thể tin lẩm bẩm nói, thành ngủ ngàn năm không có độc, nhưng nếu có người hạ độc thì đây là một việc khác. Hàn Lập đứng dậy, mở miệng chậm rãi nói, Hàn Đào Hữu, ngươi vừa rồi nói dừng tay, chẳng lẽ đã biết trong ao có độc sao? Giọng nói của Thạch Điệp có chút khàn khàn, lạnh băng hướng Hàn Lập hỏi, có độc hay không thì ta không biết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 Chỉ thấy trong làn nước màu trắng sữa kia, đóa Thất Hà Liên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trở lại trên mặt nước, tản ra ánh sáng rực rỡ, tuy nhiên trong mắt bọn người Hồ Nguyệt lúc này thì nó lại giống như là một bọ độc vậy. Hàn Lập không nói hai lời, năm ngón tay hé ra, năm khối hỏa cầu không lớn lơ lửng ở đầu ngón tay, tiếp theo khẽ bắn, hỏa cầu xíết thành một đường thẳng công kích lên nụ hoa kia. Trong lòng bọn Kim Thanh cả kinh nhưng do hậu quả nhãn tiền nên không ngăn cản Hàn Lập ra tay. Su ki đó hạ sen ở trong ngọn lửa lung lay vài cái thì đột nhiên chui vào trong ao tiếp theo một bóng đen chợt lóe lên một vật từ trong nước bay ra giống như mũi tên bắn về phía hàng lập trong tiếng kinh hồn của mọi người hàng lập đã sớm có phòng bị vùng cánh tay khác lên lục hoàng kiếm bắn ra va chạm với bóng đen nhất thời bóng đen bị đánh ngược lại phía cái ao sau đó ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn mọi người yêu quang sao làm sao mà cái màu trên đầu nó lại biến thành bộ dáng của thất hà liên vậy vừa thấy rõ ràng bộ mặt của bóng đen hai mắt hồ nguyệt nhìn trầm trầm nó nói bóng đen phía trên ao rõ ràng là có một thân dài ba bốn thước chính là một con quái xà màu đen có màu miệng răng to như chỗ máu, nửa trên của chiếc mào rõ ràng là nụ hoa ba màu kia, trông giống như là một bông hoa nhỏ mọc từ trên đầu của nó vậy, nhìn cực kỳ buồn cười. Về phần hào quang mê ly kia lại là yêu khí bảy màu tự miệng nó phun ra, xem ra thực sự giống như cầu vồng như đúc, khó trách lại có thể lừa gạt được con mắt của nhiều tu sĩ như vậy. Trạch Điệp thấy rõ hình dáng thực sự của con yêu xà này, hai mắt hắn quan chợt lóe, không nói hai lời, giương tay lên, ném trở một cái khăn lụa màu tím mang theo tiếng gầm gừ đánh thẳng về phía yêu xà cẩn thận, cô yêu xà này độc vô cùng ngươi không phải là đối thủ của nó đâu sắc mặt kim thanh chật biến vội vàng nói rồi cũng ném đại ấn màu trắng ra nó hóa thành một đạo bạch quang hợp lực công kích hai mắt yêu xà lạnh như băng vừa thấy hai vật đánh ướp tới hé miệng phun ra một viên chân châu bảy màu phong thích ra hào quang uyển lệ ngăn cản đại ấn cùng với khăn lụa tại phía trước người khiến chúng không thể tiến thêm được dù chỉ một tấc lúc này hồn nguyệt rút cuộc tỉnh lại từ trong sự thẫn thờ do mất mát bảo vật Sau khi do dự một chút, liền lấy hai thanh phi đao gia nhập vào chiến đoàn. Nhất thời chạy trước người yêu xà, ba đạo bạch quang, một đạo tử mang cùng một đạo ánh sáng bảy màu cuốn lại với nhau. Quái xà không sợ chút nào, kêu oa oa vài tiếng quái dị rồi lại phun ra ngụm yêu khí. Mấy pháp bảo cùng pháp khí vừa tiếp xúc với làng sư mù đó lập tức ẩm đạm vô quang Sao nó lợi hại như vậy? Chẳng lẽ yêu vật biến gì? Kim Thanh vừa thấy cảnh này có chút hoảng sợ nói nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tia máu nhanh chóng bay xuyên qua làn khí bắn tới chỗ chiếc mào trên đầu yêu xa. một lỗ thủng to bằng ngón tay cái bỗng xuất hiện. yêu thú hú lên quái dị, đau đớn lồng lộn trên tảng đá, rồi thân hình cong lại muốn trốn vào trong ao. nhưng lúc này một thanh phi kiếm màu xanh biếc từ trên trời đâm xuống, lấy thế như sát đánh không kịp che tay, găm đầu nó xuống tảng đá khiến đuôi trắng khuê loạn. nhưng rốt cuộc một lúc sau cũng không thể nhúc nhích thêm được một chút nào nữa. đây chính là do hằng lập và khúc hồn ở một bên đột nhiên ra tay ngoài khúc hồn sử dụng một quả huyết linh toán, hàng lập thì khống chế thanh chút phong vân kiếm, không phóng rỡ tà thần lôi để đề phòng người khác nhận ra thanh kiếm đó là do thiên lôi trúc luyện chế thành. lúc này bọn kim thanh thấy yêu xà bị hàng lập chế trụ thì mới yên lòng. bọn họ dùng pháp bảo hợp lực từ từ áp chế yêu châu bảy màu cây xuống. sau một lúc thương lượng, yêu châu này mới để cho thạch điệp thu lấy. sau đó mọi người mới hướng yêu xà nhìn lại. đây là yêu quan xà thật sự, dường như cái mạo của nó được người khác đặc biệt luyện chế thành bộ dáng của thất hà liên, tuyệt đối không phải là do con rắn này tự sinh ra. Hồ Nguyệt nhìn con yêu xà đang bị đóng đinh dưới thanh kiếm lộ ra vẻ nghi hoặc nói: Hiện nhiên thất hải liên này căn bản là một cái bẫy, có khả năng chuyên dụng để đối phó với bộ bạch cốt kia. Chúng ta chỉ là bị sập bẫy mà thôi. Kim Thanh cười khổ đồng ý nói. Mà Hằng Lập đứng ở một bên kia cũng không hề lên tiếng, nhìn nhìn yêu xà lại nhìn nhìn cánh tay bị thương của bạch cốt kia. Trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh một người cực kỳ hưng phấn muốn hái đóa thất hải liên nhưng rồi bỗng nhiên từ trong ao phi ra một yêu xà cực độc cắn vào ngón tay, sau đó bị rơi vào trong ao. Trong lòng Hàn Lập không khỏi phát lạnh. Lại nhìn mũi tên trên người Bạch Cốt kia, hiển nhiên là một chiêu hậu thủ của người bố cục, người này thật sự rất là tâm kế. Thạch Điệp với vẻ mặt âm trầm, tay cầm một thanh đoản kiếm mạnh mẽ chém xuống đầu và thân của Yêu Quang Xà, chia thành hai phần. Thấy tình hình này, Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn biết nữ nhân này là do dung nhan bị hủy nên mới thống hận yêu xà như vậy, bởi vì dù Yêu Quang Xà này tuy không phải là nguyên hùng nhưng tuyệt đối là kẻ đầu xỏ gây nên, mà dung nhan cũng như tính mạng đều là những thứ trọng yếu đối với nữ tử. Hàng Lập khẽ lắc đầu, phất tay một cái, tiểu kiếm liền lập tức bay trở về trong cơ thể hắn. Sau đó ánh mắt hắn lại quay về phía mũi tên trên người Bạch Cốt. Đây là mũi tên dài khoảng một thước, màu xanh biếc, tương tự như thanh trúc phong vân kiếm, nhưng nhìn kỹ lại thì có sự khác biệt. Vì kiếm của Hàng Lập mang theo hào quang xanh biếc, mà mũi tên này lại ẩn chứa chút khắc khí, tựa hồ bị một môn tà pháp nào đó tế luyện qua vậy. "Hàng đạo hữu, chúng ta có nên đi nơi khác nhìn xem không? Nó không chừng cũng có thể phát hiện ra cái gì đó đó." Hồ Nguyệt thấy Hàn Lập vẫn tiếp tục nghiên cứu bộ bạch cốt thì không nhịn được hỏi một câu. Xem ra hắn thực sự không cam tâm tình nguyện ra về tay trắng. Mấy vị đạo hữu cứ đi là được, ta cùng cốt hồng đạo hữu ở đại sảnh đợi vậy. Thần sắc Hàn Lập như thường, nhàn nhạt đáp lời. Nghe xong, Hồ Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn bộ bạch cốt cùng với mũi tên xanh biết kia thì không khỏi lộ ra vẻ trừ trừ. Nhưng cuối cùng hắn lại không di chuyển. Kim Thanh cùng Thạch Điệp thấy vậy cũng không lên tiếng điều đứng tại chỗ, dù sao hậu quả nhãn tiên Ai biết trong động phủ còn có nguy hiểm gì hay không, cho nên mọi người cùng một chỗ sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút. Hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra, mũi tên này cũng không phải là vật thường. Nếu không, dưới con mắt của bọn họ, một người có chút thần bí như Hàn lạp sẽ không đảo qua nhìn lại không ngừng. Hàn đạo hữu, ngươi nói thử xem, trong này là do di chỉ của tù sĩ cổ hay là do ai đó tạo ra để lừa gạt người? Kim Thanh bỗng như ở một bên trầm giọng hỏi, sẽ không vậy đâu, đây chắc chắn là di chỉ của tù sĩ cổ. Nếu không sao lại khiến cho hai vị đạo hữu trùng hợp mà nhặt được trân châu như vậy rồi tìm đến đây chứ? Chỉ có điều trong này sớm đã bị người khác nhanh chân cướp hết rồi, sau đó mượn nơi này bố trí cạm bẫy." Hàn Lập lắc đầu nói, "Nếu đúng như vậy thì nơi đây hẳn là không còn bảo vật gì." Thần âm thạch điệp lạnh như băng nói, còn Hàn Lập lộ ra biểu tình tiếc nuối, tuy không mở miệng nói cái gì nhưng xem như là mặc nhận. Nhất thời Kim Thanh cùng với Hồ Nguyệt liếc mắt thần sắc hẻ biến, đặc biệt là Hồ Nguyệt lần này không những không kiếm được chút lợi nào, ngược lại khiến cho hai người vô mình mời đến có một vị thì bị hủy dụng nhan, một vị thì mất mạng. thế nào đi nữa đây cũng là một lần tam bảo thất bại. khi mọi người đang cực kỳ yên lặng thì bỗng nhiên từ chỗ cái ao truyền đến thanh âm rên rỉ như có như không. điều này làm cho chúng tu sĩ sau khi nghe được trong lòng đều cả kinh vội vàng nhìn lại. chỉ thấy thi thể của trung niên tu sĩ hồi giảng đã chết trong ao bỗng cử động chậm rãi từ trong ao bò ra, trong miệng bộ bạch cốt thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ hàm hồ không rõ ràng. cảnh này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm không khỏi trợn mắt nhìn nhau. Mọi người một khi đã là tu tiên giả thì sẽ không kinh ngạc chút nào khi thấy xuất hiện lệ quỷ hay tà vật gì đó. Ngược lại hơn phân nửa sẽ lập tức trảm yêu trừ ma. Nhưng trước mắt chính là thân thể của đồng bọn trước đó không lâu đã cùng mình tiến vào đồng phủ. Chẳng lẽ bị phá hủy đến mức đó vẫn còn bí thuật để bảo trì nguyên thần không tiêu tan sao? Bởi vì thực sự không rõ đối phương là người hay quỷ cho nên lúc này bọn người của Hồ Nguyệt mới chần chừ Mắt thấy thi thể của tu sĩ hồi giản kia chậm rãi ra khỏi ao đi thẳng tới phía mấy người bọn họ. Mà cái người là người hay là quỷ cũng không được đến đây, nếu không đừng trách ta không khách khí." Hồ Nguyệt tựa hồ nhận ra cái gì đó không đúng, vội vàng hô to một tiếng, hai ống tay áo vung lên, phi đao liền bay ra ngoài cơ thể, lập tức xoay vòng bảo vệ quanh cơ thể. Kim Thanh cùng Thạch Điệp cũng cảnh giác, đồng thời dương mắt nhìn chăm chú phía đối diện. Hồ Nguyệt vừa dứt lời, thân thể tu sĩ họ giảng liền ngừng lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, bọn Hồ Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm Nhưng Hàn Lập đang đứng ở một bên lặng lẽ quan sát lại có cảm giác thoáng qua không nhịn được liền lật tay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 Nhìn máu chảy đầm đìa từ chỗ bụng bị cốt thủ xuyên qua, hai mắt Hồ Nguyệt trợn trừng, lúc này trên mặt xuất hiện biểu tình không tin. Rắc một tiếng, viên đạn màu lam bị bóp nát, tiếp theo cốt thủ bỗng biến mất. Hồ Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, cùng lúc cốt thủ rút ra người thì cũng mềm nhũn ngã xuống đất, máu tươi theo lỗ thủng không ngừng chảy ròng ròng, nhất thời cái đại sảnh tràn ngập mùi huyết tinh. Giờ phút này, tuy hắn còn chưa chết nhưng cũng đang hấp hối. Tiếng kinh hô của Kim Thanh cùng Thạch Điệp, tiếng thanh âm bạo liệt Tiếng rít của pháp bảo, lần lượt truyền vào tai hắn, tất cả các loại cảm giác binh sinh đã trải qua cuồn cuộn lướt qua trong đầu của hắn như đang cưỡi ngựa xem hoa vậy. Còn nhỏ thì cuộc sống bần hàng, được phát hiện có linh căn thì cả nhà vui mừng, bất lực khi nhìn thấy sư tỷ trong lòng của mình gả cho kẻ khác. Hằng hái khi kết đang thành công, luôn có giả tâm thật lớn là ngưng tụ thành nguyên anh, dường như hết thảy đều từ từ rời xa cùng với việc tay chân dần lạnh lẽo, nhưng Hồ Nguyệt thực sự không cam tâm. Hắn luyện chế những ba phi đao pháp bảo, bình thường đối địch thì dùng hai thanh giết địch, thanh thứ ba không trợi khỏi thân. Bởi vì thanh phi đao thứ ba là dùng một bí pháp nào đó luyện thanh. tuy uy lực đã thương người thì bình thường, nhưng thông linh hộ thể lại hơn xa pháp bảo bình thường. Huống chi hắn không tiến tiêu phí tâm huyết thật lớn cho pháp bảo này, mới đây không lâu, hắn đã luyện nó đến mức thông linh. Khi người khác đánh lén, cho dù hắn không chủ động điều khiển, nhưng pháp bảo này lại có khả năng cảm ứng sát khí của kẻ khác, phải tự hộ thể mới đúng. Trừ khi người đánh lén là Cuối cùng Hồ Nguyệt lại nghĩ tới cái gì đó, có phần chưa từ bỏ ý định, dùng chút khí lực cuối cùng của Phạm Nhân miễn cưỡng quay đầu một chút, rút cuộc mọi thứ ở phía sau đã hiện lên trong mắt hắn. Một cái bóng mơ hồ đuổi sát Kim Thanh không tha, còn Kim Thanh thì đang bị bao vây trong một đoạn ngân mang xuôi ngược tránh né không ngừng, phải dùng pháp bảo của mình liên tục tấn công đối phương, tựa hồ đối với bóng trắng kia cực kỳ sợ hãi, mà bên cạnh bồn hàn lập đang bị một mảng lớn hắc vụ vây khốn chỉ là trong tay hàng lập cầm thêm một bức họa đỏ rực, vô số những con chim miếng bằng lửa to bằng nắm tay từ trong bức họa mà bay ra, tạo thành một cái vòng lửa thật lớn không ngừng đánh vào hắc khí, không cho chúng đến gần người. khúc hùng cùng thạch điệp đứng sát phía sau hàng lập, Huyết quang bao bọc quanh thân khúc hùng, hai tay không ngừng bắn ra những ngọn lửa màu tím, đánh nát hắc khí nào lọt qua vòng lửa. mà trên tay thạch điệp cầm một viên châu màu trắng, hào quang bắn ra bốn phía, khiến cho những luồng hắc khí ngẫu nhiên lọt lưới không dám tiến sát thân chút nào, nhưng trong mắt nàng vẫn hiện ra vẻ thần sắc kinh hoàng.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 chỉ là vẻ tự diệu vẫn còn động trên khóe miệng hắn. đồng thời lúc hồ nguyệt đoạn khí thân sắc hàng lập cực kỳ âm trầm, không ngừng quan sát dò xét xung quanh. vừa rồi trong lúc bộ bạch cốt nhảy lên đánh lén, thì đồng thời với tường phụ cận cũng bắn ra màn quỷ vũ âm hàng to lớn, trong chốc lát đã vây khốn mấy người bọn họ. nhưng may mắn là hàng lập sớm đã có chuẩn bị, nhanh chóng mở bức họa kia ra, kết quả là từ trong đó bay ra rất nhiều linh điểu toàn thân là lửa. Loại này gọi là chi dương điểu, toàn thân bao bọc bởi lửa, có hình dáng giống như chim yến bình thường. Hàng lập từng đọc kỹ những lời giới thiệu trong một quyển điển tịch. Chúng được sinh ra trong tinh hỏa, chuyên thích ăn các loại âm quỷ lệ phách, chính là khắc tinh nổi tiếng của các loại âm vật. Chỉ là loại chim yến này sớm đã tuyệt chủng tại tu tiên giới rồi. Bên trong bức họa cũng chỉ là phong ấn một phần tinh hồn của loại linh điểu này mà thôi, cho nên chưa có thể phóng thích ra phần thân của chi dương điểu Phần thân này tuy có hình dạng y đúc với bản thể của chi dương điểu nhưng uy lực thì thu kém một trời một vực. Nếu không mấy cái quỷ vũ màu đen này không chỉ bị xua tan mà còn bị cắn nốt sạch sẽ mới đúng. Đối với sự tình dây dưa không dứt của quỷ vụ, Hàng Lập không mấy lo lắng, vô luận Thanh Trúc Phong Vân kiếm hay là Phệ Kim trùng đều có khả năng dễ dàng phá tan chúng. Khiến hắn bất an chính là kẻ vẫn ẩn nặc điều khiển đám quỷ vụ cùng với Bạch Cốt kia vẫn chưa xuất thủ. Hắn rất rõ ràng, chúng không thể nào tự có linh thức để hành động được, mà là có người thao túng như con rối. Chỉ là Bạch Cốt này có chút quái dị, bị pháp bảo của Kim Thanh Oanh kích nhiều như thế mà vẫn bình an không việc gì, xem ra chắc chắn trong đó có ảo diệu. Hàn Lập đang suy nghĩ thì bốn phía bỗng truyền đến từng hồi âm thanh quỷ khóc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 Thanh âm không lớn nhưng lại khiến cho cả đại sảnh vang lên từng hồi ong ong, tiếng quỷ khóc thực sự ngưng lại. Chẳng những thế khi pháp bảo của hắn đánh lên trên người của bạch cốt khiến cho nó tan tành, không còn bộ dáng của con người nữa. Kim Thành vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc đó, quỷ vũ vây khốn bộ Hàng Lập cũng vù một tiếng, nhanh chóng thu vào trong bốn vách tường chung quanh. Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không cho rằng âm thanh gầm rống của Kim Thành có thể có uy lực lớn như vậy. Ngay lúc này, thạch điệp ở phía sau Hàng Lập động thân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 Đột nhiên ở trên bức tường đá bên cạnh lóe lên lục quang, một quỷ trảo đáng sợ bất ngờ xuất hiện, mười ngón tay nhọn hoắc xanh biếc xuyên vào ngực của nàng ta, với tốc độ dù mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Thạch Điệp kêu thảm một tiếng, liều mạng thúc dụng hào quang của Bảo Châu trên tay muốn trốn thoát, nhưng quỷ thủ này tựa hồ không sợ hãi chút nào, ngược lại quỷ khí đang ngòm từ bàn tay thoát ra, chỉ chốc lát đã bao phủ Thạch Điệp bên trong. Tiếng kêu của nữ tử này đột nhiên ngừng bặt, tiếp theo một cái xác khô chỉ còn giá bọc xương từ trong màn hắc khí hiện ra, rồi bị ném tới trước mặt Hàn Lập cùng cút hồn. Hàng lập cuối đầu những cái xác khô không còn chút máu thịt nào, sắc mặt phát xanh. Mà trên mặt Kim Thanh đã sớm không còn chút máu, chỉ cầm chặt pháp bảo bạch ấn không ngừng nhìn xung quanh. <cười> Bốn tỏa còn một thi thể thích hợp. Ba người các ngươi em muốn phụng hiến thì bước ra. Bốn phía đại sảnh truyền đến tiếng cười lạnh lẽo trong thanh âm tràn ngập vẻ kinh thường. Nghe xong lời này, hàng Quan trong mắt hàng lập chợt lóe một lần nữa xuất ra bức họa đem phần lớn hỏa điểu thu hồi vào bên trong. Tiếp theo sắc mặt hắn âm trầm hai tay bắt pháp quyết vù một tiếng, một con chim dương điểu thật lớn từ trong bức họa bay ra, ngọn lửa quanh thân nó cực kỳ chói mắt. Sau khi bay trên đầu hàng lặp một vòng, liền dương hai cánh ra, bắn thẳng về phía một cái cục đá nào đó tại trung tâm đại sảnh. Mắt thấy con chim khổng lồ sắp va chạm vào trụ đá, thì lục quang lại chợt lóe. Tiếp theo, một con quái mãng do hắc khí hóa thành từ trong cục đá bay ra va chạm với hỏa điểu. miệng hỏa điểu thì phun ra tinh hỏa màu trắng, con quái mãng lại phun ra hàn khí đen ngòm, mở đầu một trận đại chiến giữa hai con vật. <cười> không nghĩ tới tại loạn tin hải Cũng có người biết đến khu linh thuật Đã thất truyền từ lâu Xem ra bốn tọa thật sự đã quá xem nhẹ các ngươi rồi Theo lời vừa dứt Từ trong cục đá chậm rãi đi ra một cái quái ảnh Hàng Lập cùng Kim Thanh đều không hẹn Mà cùng ngưng thần nhìn lại Đó là một bóng người màu xanh biếc cả người lục quang trong suốt Nhìn không rõ bộ mặt dù chỉ là một chút Có vài cổ hắc vụ to bằng cánh tay Như dây lưng quấn quanh người Hai mắt đỏ tươi như máu vậy Khi quái ảnh đảo mắt nhìn một vòng đám người hàng Lập thì khiến cho bọn họ túa mồ hôi lạnh, tựa hồ đều bị đối phương nhìn thấu hết thảy suy nghĩ trong lòng vậy. Nên không khỏi liếc mắt nhìn nhau và thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt của mỗi người. Đối phương chỉ dùng ánh mắt đã khiến cho hai người chịu áp lực lớn như vậy, điều này nói rõ ràng tu vi của quái ảnh hơn xa hai người, chẳng lẽ để chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ? Chỉ là nhìn hình dáng của quái ảnh này thì tựa hồ không giống người sống, ngược lại giống quỷ nhiều hơn. Nếu như là lệ quỷ thì sao có thể nói năng rõ ràng như vậy, đáng lẽ phải có hình dáng như kẻ không có thần trí mới đúng chứ? Kim Thanh kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng lại rồi hỏi Ngươi là người hay là quỷ? Người hay quỷ hả? Các người nói thử xem <cười> Quái ảnh cười âm u Trong lời nói tràn đầy ý trêu chọc Nghe xong lời này sắc mặt Kim Thanh cực kỳ khó coi Trong khi đó Hàng Lập không nói lời nào Đột nhiên ném bức họa trong tay ra vô số hỏa diễu cuồn cuộn phóng đến quái ảnh, đồng thời con chim khổng lồ đang tranh đấu với quái mãn kia cũng kêu lên một tiếng bén nhọn, bỏ đối thủ đang tranh đấu biến thành một đoàn bạch sắc hỏa diễm hung hăng tấn công đối phương. Quái ảnh thấy vậy liền trong mũi hừ lạnh một tiếng kinh thương. Trì Dương Diệu, nếu là bản thể của nó hiện thân thì ta còn e ngại đôi ba phần, nhưng cái này chỉ là một phần tàn phách mà thôi, vậy cũng bị đặt học đồ người ta đi làm cái việc trừ ma diệt quỷ. <cười> Lời vừa nói xong, hai tay của bóng xanh cất lên hắc khí trên người trong phút chốc ngưng tụ lại, tiếp theo hai âm thanh phóc phóc truyền đến. luồng hắc khí từ hai tay xuất ra, bay lên hóa thành hai con hắc mãn một sừng phóng vào trong đám hỏa điểu bắt đầu thun phệ. Hai cái mồm to tướng như chậu máu mở to ra liền có vài con hỏa điểu bị hút vào trong. Còn những tia bạch hỏa do những con còn lại phóng xuất đều không gây ra một chút thương tổn nào đối với chúng. Lúc này đoàn hỏa điểu do chi dương điểu to lớn hóa thành cũng đã đến trước mặt nhưng nó phóng thẳng tới cái bóng xanh mà không để ý gì tới con hắc h Bóng xanh thấy vậy, hồng quang trong hai mắt chợt lóe, càng đỏ thêm vài phần. Mặc dù thân hình không động nhưng quái nhân vẫn lộ ra một tia chú ý. Mặc dù chỉ dương điểu này chỉ là một tàn hồn, nhưng biểu hiện của bóng xanh lại không giống như lời của hắn nói lúc trước. Hai tay của hắn rung lên, hai con hắc mãn một sừng phóng ra, tự động tấn công. Sau đó hai tay hắn nắm lại thành quyền, chập lại, u hỏa xanh biếc ngùn ngụt bốc lên, sau đó thân hình chợt lóe, trực diện nghênh đón bạch hỏa mạnh mẽ xuất ra một quyền. Kết quả làm cho Hàn Lập và Kim Thanh phải giật mình bởi vì sau khi va chạm, bạch hỏa bắn ra tứ phía trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, mà trên nắm tay của quái ảnh bỗng nhiên xuất hiện một viên châu màu trắng nhũ, bóng xanh nhe răng cười rồi không chút do dự nuốt luôn viên châu vào bụng, sau đó hướng đôi mắt lạnh như băng về phía hàng lập. lúc này bức hỏa trong tay hàng lập bỗng nhiên tự bốc cháy, hắn liền ném đi. trong phút chốc nó đã biến thành tro bụi. những con hỏa điểu đang dây dưa với hai con hắc mãng ngay cả khi quyển trục cháy hết thì đồng thời cũng từ từ biến mất. hàng lập hít sâu một hơi mặc dù hắn biết rằng chi dương điểu không phải là đối thủ của đối phương nhưng hắn vẫn dùng tấn công để thử dò xét xem thực lực của đối phương ra sao nhưng không ngờ bóng xanh chỉ cần nhấc tay là có thể đem chi dương điểu một loại bảo vật chuyên khắc chế âm quỷ đánh tan không còn một mảnh điều duy nhất khẳng định chính là đối phương không phải là âm quỷ thuần túy hàng lập không biểu hiện gì cả mà chỉ đứng nhìn quái ảnh trong lòng thầm tính toán nếu như thực sự đồng thủ với đối phương thì đại khái có bao nhiêu phần thắng lúc này bóng xanh nhìn chậm chậm hàng lập chậm rãi nói một câu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 bình thường hắn luôn luôn tự xưng là người không thẹn với lương tâm nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm giác yêu quý mạng sống thời gian sau này vẫn còn dài á thế nào cho người một con đường sống mà không chịu đi sao vậy bổn tôn phải phí sức một chút đem hai người các ngươi biến thành xác khô vậy bóng xanh hừ lạnh một tiếng âm u nói rồi dùng ánh mắt liếc nhìn kim thanh và khúc hồn nghe được khẩu khí tràn ngập sát ý của hắn sắc mặt kim thanh lần lượt trắng hồng mấy lần cuối cùng hắn đành ôm quyền hướng tới hàng lạp xấu hổ nói hàng quynh ạ tại hạ không muốn chết tới đây lần này thật xin lỗi nói xong mấy lời đó hắn liền im lặng vội vã chạy tới phía cầu thang đá không hề liếc mắt nhìn hàng lập một cái hàng lập thần sắc như thường không lộ ra vẻ mặt phẫn nộ vì bị người ta ruồng bỏ mà trong mắt chỉ ẩn chứa một tia lạnh ý lúc có lúc không nhìn kim thanh rời đi lúc này trong cặp mắt đỏ hồng của quái ảnh lộ ra một điểm đắc ý ngay khi kim thanh phóng qua đám bạch cốt đang bị tan nát kia thì sinh ra kinh biến những khúc xương rải rác gần đó chợt tấn công hắn vụt đến giống như là cung tên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 Không muốn hỏi ta tại sao lại không giữ lời sao Quái ảnh cười lạnh nói Các hạ nếu muốn thì không cần hỏi Thì cũng sẽ chủ động giải thích mà Còn nếu không muốn thì chỉ uống phí nước bọt mà thôi Hàng lập nét mặt Không chút biểu tình trả lời Không tệ, tiểu tử ngươi thật hợp nhãn với ta Nếu như trước đây không gặp đại nạn Có lẽ ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ Nhưng hiện tại cả đời ta cũng không thu thêm đệ tử nữa Mà còn phải tìm cách bắt cho được nghịch đồ lúc trước Để lóc thật đẻ xương Rút hồn luyện phách ban đầu bóng xanh có chút bất ngờ nhưng thanh âm lập tức phát lạnh nói hàng lập sắc mặt không đổi phất tay một cái khúc hồn phía sau phóng ra huyết quang hộ thể từng bước tiến tới sánh vai với hàng lập hắn không định nhiều lời mà muốn dùng một kích sắm xét để giết địch đồng thời mấy thanh thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể động đậy tùy thời đều có thể phóng ra huyết luyện thanh quang hả tôi hút tố các ngươi là môn hạ của cực âm hay là cực quyển bóng xanh vừa thấy tầng huyết quang phòng hộ trên thân khung hồn thì rung lên nhẹ nhẹ tiếp theo cười rộ giận dữ hỏi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 Khi Hàng Lập đang vô cùng kinh ngạc vì lời nói của đối phương thì lục mang trên người chợt lóe, từ phía sau truyền đến một âm thanh trầm muộn. Hàng Lập trong lòng cả kinh, lập tức xoay người lại, nhưng nhìn về phía sau trống trơn, không có một ai. Bất hảo. hảo! Cơ hồ cùng lúc Hàng Lập hiểu rõ chính mình bị bắt lừa, liền vội vàng quay đầu lại, không kịp suy nghĩ phóng xuất ra bảy thanh phi kiếm bảo hộ trước người. Đồng thời khống chế được chính thành thanh trúc phong vân kiếm, đây chính là cực hạn hiện tại của Hàng Lập rồi. Quả nhiên trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại, kiếm quang do chính thanh phi kiếm hợp thành liền bắn ra ít tà thần lôi màu vàng nhạt. Một đoàn quang mang màu xanh to bằng nắm tay dưới sự công kích của điện hồ hóa thành hư không. Mồ hôi lạnh của Hàn Lập túa ra, hắn thiếu chút nữa đã để đối phương đắc thủ. Kiếm lôi trúc, ngươi sử dụng chính là phi kiếm luyện từ kiếm lôi trúc. Lúc này quái ảnh phát ra âm thanh ngạc nhiên có vẻ khó tin, Hàn Lập cười lạnh một tiếng, đang muốn châm biến đối phương vài câu thì bỗng nhiên cảm giác được trong không khí bên cạnh mình có một luồng báo động dị thường truyền đến. Hắn nghi người giống như phản xạ có điều kiện, nhưng trước ngực chấn động, một tia huyết quang cực kỳ quen thuộc xuyên qua làm hắn lạnh người, máu tươi nhanh chóng tuôn ra. Ngày sau đó lại thêm một đạo quang mang màu vàng hung mãnh tấn công hắn. <cười> Âm thanh va chạm vang lên, mấy thanh phi kiếm đồng thời bay ra khiến cho hoàng mang hiện nguyên hình, thì ra đó chính là Hỗn Nguyên Bác. Khúc hồn? Hàng Lập Kinh sợ quát to một tiếng, đầu tiên bị huyết linh toán tấn công, sau lại bị Hỗn Nguyên Bác tập kích, hiển nhiên là khúc hồn xảy ra vấn đề lớn. Nhưng thân hình bên cạnh hắn nhoáng lên, khúc hồn làm như không nghe thấy bay về phía bóng xanh. Hàn Lập lập tức dùng thần thức liên hệ, mặc dù phân thần vẫn còn ở bên trong cơ thể khúc hồn, nhưng không biết vì sao lại hoàn toàn không thể khống chế được hắn nữa. Bóng xanh cười ha hả một trận, đồng dạng biến thành một ánh sáng hướng khúc hồn bay tới. Sắc mặt Hàn Lập cực kỳ tái nhợt, nhưng sau đó cắn răng một cái, liền bất pháp quyết từ trong miệng phát ra một chữ thô. Theo thanh âm này ở phía xa xa, từ thiên linh cái của khúc hồn bay ra một tia lục quang nhanh chóng bắn ngược trở lại dung nhập vào trong cơ thể của hàng lập biến mất vô ảnh vô tung đạo hào quang vô quái ảnh biến thành cũng đã nhập vào trong khúc hồn hàng lập một bên lấy tay giữ vết thương trước ngực một bên nhìn trừng trừng khúc hồn phía đối diện lúc này cặp mắt đỏ như máu của khúc hồn từ từ mở ra hàng lập lập tức lôi ra một lá phù màu lam từ trong túi trữ vật dán vào miệng vết thương bạch quang chấp động liền làm cho máu không còn chảy nữa hàng lập thấy vết thương tạm thời đã được khống chế nên mới yên lòng một chút Nhưng khi quay đầu lại, hắn lại nhìn khúc hồn với ánh mắt băng lãnh, không nói lời nào, bỗng nhiên bắn ra thanh quang cầu mấy trượng, gồm có chín đạo ánh sáng màu xanh biếc cực kỳ chói mắt chuyển động quanh hắn. Hàn Lộc đã hạ quyết tâm, nếu không còn sống ra khỏi chỗ này, hắn quyết sẽ không thu hồi mấy thanh thanh trúc phong vân kiếm để đề phòng bị lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm này ám toán thêm lần nữa. Thật lòng mà nói, từ lúc theo đuổi việc tu tiên tới nay, đây chính là lần kinh hãi nhất mà hắn gặp phải, chỉ cần phản ứng chậm một chút, lở trái tim sẽ lập tức sẽ xuất hiện một lỗ thủng nếu không phải thần thức của hắn cường đại và phản ứng nhanh lẹ hơn xa tu sĩ bình thường thì vừa rồi bị khúc hồn đánh lén chắc chắn hắn đã chết không thể nghi ngờ huyết linh tuẫn thực sự cực kỳ âm độc khiến cho người ta khó lòng phòng bị nhưng bây giờ hắn không cần phải lo lắng về huyết linh tuẫn nữa bởi vì vừa rồi chính là cái cuối cùng mà khúc hồn trước đó ngưng luyện dù vậy trong lòng của hàn lạp cực kỳ buồn bực dựa theo phương pháp tu luyện thân ngoại hóa thân thì hắn rõ ràng đã đem thần thức và thân thể của khúc hồn luyện chế đến mức nhân thần hợp nhất nhưng sau cái lão quái vật đó có thể bất trị bất giác khống chế được thậm chí ngay cả một tia thần niệm báo động hắn cũng không phát hiện ra nếu không phải hắn nhanh chóng đem phân thần của mình thu hồi lại thì chỉ sợ rằng cũng sẽ bị đối phương thôn phệ rồi nếu thế thì hắn mới thực sự đã gặp phiền phức lớn tuy nhiên với việc đối phương có thể phụ thân vậy có thể nói rõ ràng cái bóng xanh đó không phải là con người mà là một loại nguyên thần kiểu yêu linh ma quỷ khi quái ảnh chiếm đoạt được cơ thể của khúc Hùng, nói không chừng đây không phải là chuyện xấu mà là có thể tạo cho hàng lập cơ hội để tiêu diệt đối phương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 một chuỗi âm thanh trong trẻo vang lên trong mắt khúc hồn hồng quang chớp động vài cái nhưng thân hình bất động bộ dáng không có chỗ nào là bất ổn cả hàng lập nhìn không được lòng liền trùng xuống mà kẻ ngươi động tay động chân vậy trên phân thần sát đang này nếu bổn tỏ ra thành chủ nhân của nó thì ngươi cho rằng một cái cấm chế nhỏ nhỏ nó cũng có tác dụng hay sao giọng khàn khàn khúc hồn vang lên trên mặt tràn đầy vẻ chăm biếm Ngươi biết sát đang phân thân hàng lập nghe vậy khẽ biến sắc cảm thấy có chút ngoài ý muốn <cười> Rất đơn và phân thân thuật này Là do lúc đầu ta truyền dạy cho hai tên phản đồ Ngươi cho rằng ta không nhận biết được hay sao chứ Giảm ở trước mặt ta mà đem phân thân thuật ra sử dụng Là gàng của ngươi thật lớn đó chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần sử dụng phân thân luyện chế bằng thuật này Thì ta có thể khống chế chúng mà không tốn một chút hơi sức nào cả sao <cười> Sư phụ ngươi không cảnh báo trước cho ngươi sao Khúc hồn lắc lắc cổ vài cái Sau đó khoanh hai tay trước ngực nói Hàng lập trong lồng ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt có chút quái dị nói: sư phó nào, cái này là do ta lấy được từ trong một khối ngọc giản, không biết có quan hệ gì với các hạ. Hắn không có ý muốn thay thế cực âm tổ sư chịu an ức, mà kể đối phương nói thật hay là giả, hắn vẫn nhàn nhạt giải thích một chút. Ngọc giản, tiểu tử ngươi không thừa nhận là đệ tử của hai tên phản độ kia thì ta sẽ tha cho ngươi đi sau. Sau khi bắt được ngươi, ta sẽ rút hồn liên thân. Khúc Hùng dường như không tin những lời của Hàng lập, mà mặt không chút đổi sắc nói: nói xong hắn không do dự đưa tay vào đống bạch cốt ở phía sau. Chúng tự động lơ lửng bay lên, trong nháy mắt đã hợp thành một bộ xương khô đầy đủ, tiếp theo bạch quang chợt lóe, bắn về phía khúc hồn. Mặc dù không biết là đối phương muốn làm gì, nhưng hẳn lập sau để cho đối phương dễ dàng hoàn thành mọi thứ được chứ. Lúc này hắn không cần suy nghĩ, ngón tay điểm ra mấy cái, ba đạo kiếm quang màu xanh bay ra, bắn thẳng đến bộ xương kia, đây chính là thanh nguyên kiếm quang. Ngươi cũng dám làm càn." Khúc hồn âm trầm nói, liền lúc đó một đạo huyết trụ từ trong ngực hắn phóng ra. Sau một loạt âm thanh âm âm do huyết trụ và thanh quang va chạm nhau khiến chú quan màn bắn rời tứ phía. Hàng lập khẽ câu mày, lộ ra vẻ nghiêm túc. tu vi của khúc hồn sau khi bị phụ thân dường như không chỉ giới hạn trong phạm vi kết đan sơ kỳ. Việc này có chút cổ quái, nhưng những màn tiếp theo xảy đến với khúc hồn lại càng làm cho hắn thêm hoảng sợ. Chỉ thấy bộ bạch cốt phóng tới trước mặt khúc hồn, sau đó liền dung nhập vào trong cơ thể hắn mà không bị ngăn trở gì cả. Sau đó khúc hồn ngửa đầu hét to một tiếng. Thần thể thoát ra rất nhiều loại quang hoa với các màu sắc bất đồng, có u hỏa màu xanh biếc, có quỷ vụ màu đen. Ngoài ra còn có huyết luyện thần quang do chính bản thân của khúc hồn tu luyện. Ba loại quang mang khác nhau này chuyển động không ngừng xung quanh cơ thể của khúc hồn, sau đó hoàn toàn bao bọc hắn vào trong. Lúc này khúc hồn thét to một tiếng, cơ thể hắn bắt đầu có âm thanh phát ra. Tiếp theo gặp người thống khổ, thân thể tứ chỉ bắt đầu co lại. Sau khi âm thanh kết thúc, hắn lại đứng thẳng người dậy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 còn tìm đoạt xá. Hàn Lập im lặng trong chốc lát rồi hướng về phía thiếu niên nhàn nhạt hỏi một câu khó hiểu. Thiếu niên Suki nghe xong lộ ra vẻ cười như không cười. Ngươi quá xem thường công pháp Nguyên Hồn Liễu Ngưu của ta rồi. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có tư cách tu luyện, và khi tiến hành đoạt xá ta hầu như không hề bị hạn chế điều gì cả, mà có thể tùy ý sử dụng huyền hồn bám vào người khác hôm nay huyền hồn ngưng cấu thuật của ta đã luyện thành vì thế trước tiên ta sẽ bắt ngươi lấy máu huyết tế cho ngày trở lại của bốn thánh tổ <cười> thiếu niên nhìn theo hàng lập nheo hai mắt bình thản nói sau đó hắn quát tại một cái mười ngón tay màu xanh biếc bỗng nhiên dài ra vài tấc và trở nên sắc nhọn hàng lập thấy vậy thân sắc âm trầm không nói thêm nữa hắn nhẹ nhàng ném ra túi linh thú ở trong tay mấy ngàn con phễ kim trùng ung ung xuất hiện một lát sau hợp thành một đám mây màu vàng rực rỡ bay lơ ở trên đầu tiếp theo hai tay vung lên bốn phía bạch quang chật lóe ba bốn mươi con cự viên khôi lỗi liền xuất hiện xung quanh hạng lập từng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào gã thiếu niên không những thế hai tay của hạng Lập lại bắt quyết chính thanh tiểu phi kiếm bay ra ngưng tụ lại thành một thanh cử kiếm màu xanh biếc dài hơn một trượng kiếm quang chớp động không ngừng thỉnh thoảng bắn ra từng tia điện hồ chứng kiến hết thảy các việc này thần sắc của thiếu niên đại biến lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng với vẻ mặt ngưng trọng vì kiếm được luyện chế từ thi lợi trúc khu trùng thuật khôi lỗi thuật Tự hộ không phải là môn đồ của cực âm và cực quyển. À, nếu là vậy thì chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện một chút đi ha. Gã thiếu niên chớp động ánh mắt vài lần rồi đột nhiên nói: Hằng lập đang chuẩn bị phát động tấn công. Nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Sau khi im lặng một chút lại lạnh lùng nói: Nhưng ta muốn thử xem các hạ có đủ bản lãnh để tiếp được phi kiếm của ta hay không đã. Nói xong như thế, Hằng lập không do dự hướng về phi kiếm điểm chỉ một cái. Một đạo hào quang to như cự mãn bắn về phía gã thiếu niên kia, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm đi đùng. Gã thiếu niên thấy việc này, sắc mặt có chút trầm xuống, không đợi phi kiếm đến gần, liền nhẹ nhàng đánh ra một trảo. Năm đạo hắc mang hình bán nguyệt đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng phóng tới ra, sau khi lóe lên mấy cái liền nhanh chóng chém về phía hào quang kia. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhau một cái, năm đạo hắc mang hình bán nguyệt đã bị điên hồn màu vàng nhạt của phi kiếm đánh tan thành mây khói, căn bản không chịu nổi một kích. Chứng kiến cảnh này, mặc dù thân xác vẫn như thường, nhưng trong lòng hắn rất giật mình, xem ra uy lực của Kim Lôi Trúc kia đã hơn xa dự kiến của hắn. Trùng nháy mắt, đạo hào mang đến trước mặt của thiếu niên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm, băng lãnh nhìn cửa kiếm bay đến gần, bộ dáng như kiểu trong lòng đã có đối sách. Bỗng nhiên quỷ trảo của gã thiếu niên lật lên, một đạo lục mang bắn ra, nghênh đón đạo hào quang. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Điện hộ hai màu đen vàng bảo phát đang với nhau tạo thành một quả cầu lôi điện thật lớn, không cái nào nhường cái nào, vang lên âm thanh sấm sét làm đại sảnh bị chấn động vang lên tiếng ong ong thành thế cực kỳ kinh người. Ánh mắt của Hàn Lập đột nhiên co rút lại. Thiên Lôi Trúc. Pháp bảo của đối phương cũng do loại trúc này tạo thành, điều này làm cho hắn trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là Hàn Lập vừa như nghĩ ra được cái gì đó, ngưng thần nhìn lục mang do thiếu niên phóng ra. Trong hào quang điện hội chói mắt có một mũi tên màu xanh biếc dài hơn một thước, tỏ ý chiến đấu cực kỳ kịch liệt với thanh cử kiếm do bảy thanh thanh trúc vòng vòng kiếm hóa thành mà không có chút yếu thế nào. Các tia lôi điện do mũi tên bắn ra không giống như của cử kiếm màu vàng phản phất như không có ngược lại còn pha lẫn với màu đen nồng đậm giống như bị một loại tà pháp nào đó tế luyện qua mặc dù như thế nhưng lôi điện màu đen có uy lực vô cùng lớn xen lẫn và chiếm thế thượng phong khi đang xen vào lôi quang màu vàng nhìn thấy vậy hàng lập không khỏi khẽ thở ra buồn bực không nghĩ tới điều hoài nghi lúc đầu lại là thật khi nhìn thấy mũi tên cắm vào đầu của bạch cốt thì hắn đã cảm thấy khí tức mà nó phát ra có chút quen thuộc rất giống với kim lôi trúc mà hắn bồi dưỡng thành nhưng màu sắc có chút đen và thỉnh thoảng lỗ ra tà khí nhẹ nhàng Điều này làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ. Dù sao thì hắn biết thì Kim Lôi Trúc cũng đã xuất hiện một lần ở loạn tinh hải, sau đó biến mất không biết bao nhiêu năm, sau lại xảo hợp thấy được, điều này làm cho hắn thực sự có chút khó tin. Nhưng hôm nay xem ra, mũi tên ám toán đối phương lúc trước chẳng những là vô kim lôi trúc chế thành, mà còn bị lão quỷ kia đem đi luyện hóa thành pháp bảo, việc này thực sự là một chuyện buồn cười. Khóe miệng của Hàn Lập khẽ nhếch lên, nhìn không được lộ ra một tia trào phúng, nhưng hắn bỗng nghĩ lại, Nếu lúc đầu cái lão quỷ kia thừa dịp hắn đã quan sát bạch cốt thì đột nhiên sử dụng mũi tên bắn ra thì với cái khoảng cách ngắn như thế hắn sẽ tiêu tùng không thể nghi ngờ. Cùng với sự xuất hiện của ý niệm này hắn không khỏi càng nghĩ càng sợ hãi, đồng thời mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra không ngừng. Về phần thanh trúc phong vần kiếm không định lại mũi tên đó xem ra không có gì là kỳ quái cả. Bởi vì thời gian tu luyện của phi kiếm quá ngắn, hoàn toàn chỉ dựa vào năng lực kim đôi trúc để chiến đấu nên còn lâu mới so được với pháp bảo của đối phương.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 Nếu mạnh tay tấn công thì cho dù hắn còn có sát chiêu là hương vạn không phải kim trùng thì cũng không nắm chắc có thể thủ thắng. Nghĩ lại, vừa rồi đối phương đột nhiên dừng tay đưa ra đề nghị vì biết được hắn có nhiều pháp bảo lợi hại và công pháp cổ quái nên có chút kiên kỵ Nghĩ như vậy xong, Hàng Lập không khỏi nói một lời liền hướng tới thanh cử kiếm phất tay một cái. Ngay trước khác ầm một tiếng, cử kiếm phân giải thành bẫy thanh tiểu phi kiếm bay vụt về phía Hàng Lập thiếu niên thấy vậy hàng mang trong mắt chợt lóe lên sau khi do dự một chút cũng không để pháp bảo mũi tên truy kích mà đồng dạng triệu hồi nó về các hạ nếu thật sự là sư phụ của cực âm lão tổ thì chẳng phải là hơn ngàn tuổi rồi sao hàng đạp sau khi thu phi kiếm trở về liền lãnh đạm hỏi với vẻ không tin ta khi chưa bắt đầu tu luyện luyện hồn đại pháp thì đã sống hơn sáu năm rồi sau đó quá thành huyền hồn thân thể mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm nhưng có lẽ cũng được bốn năm năm rồi cũng may mắn là ta tán hết nguyên anh chuyển qua tu luyện nó nếu không với chính thân thể đó có lẽ đã sớm tọa hóa rồi thiếu niên cúi đầu nhìn khôi phục lại thái độ bình thường lãnh đạm nói hàng lập nghe xong trong lòng cũng hết nói nổi nếu lời của đối phương là chính xác thì lão ta thực sự chính là lão quỷ ngàn năm a nhưng đồng thời hàng lập cũng nổi lên hứng thú đối với huyền hồn luyện yêu đại pháp có thể đột phá hạn chế về tuổi thọ của đối phương thì hắn tự nhiên có điểm động tâm vì vậy khẩu khí của hàng lập thấp xuống nói như vậy tại hạ phải kêu các hạ một tiếng tiền bối rồi thiếu niên nghe xong quét cặp mắt liếc hạng Lập một cái có lẽ nhìn thấy hạng Lập cũng không thật tâm liền cười lạnh một tiếng tiền bối hả năm đó ta tung hoành tu tiên giới nhiều năm nhưng không nghĩ mình lại rơi vào cái cảnh người không ra người quỷ không ra quỷ ngay cả cơ hội nhập vào lục đạo luân hội cũng không có chỉ vì muốn tìm cho ra hai cái tên nghịch đồ để báo lại cựu nếu người nói không rõ ràng lai lịch của mình thì cho dù ta liệu mạng tổn hao một ít nguyên khí cũng sẽ không để người còn sống mà đi ra khỏi đây giọng nói của hắn rất bình thường nhưng lại hàm chứa ý tứ tàn nhẫn băng lãnh Hàng Lập nở nụ cười khổ, suy nghĩ một chút liền nói. Tiền bối hỏi giảng bối, vậy có phải là giảng bối quá thiệt thòi hay không? Giảng bối đồng dạng cũng có chút nghi vấn, không biết tiền bối có thể giải đáp một chút được hay không vậy? Nghe xong lời này của Hàng Lập, thiếu niên hơi rung động, nhưng lập tức ngửa đầu cười phá lên. Ha <cười> ha tốt, tốt, rất tốt. Tôi có thể đáp ứng điều kiện này của ngươi, tuy nhiên ta sợ rằng ngươi biết quá nhiều thì cái mặt nhỏ cũng khó mà bảo trụ được đó nha. Thần thái cuồng ngạo của thiếu niên lộ ra. <cười>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 Hàng lập nhíu mày, chùi trừ một chút rồi đưa tay tìm tòi trong túi trữ vật rồi ném ra. Một khối ngọc giản màu trắng đục bay về phía gã thiếu niên. Gã thiếu niên cũng không có trực tiếp lấy tay đón lấy mà khoát tay một cái. Một đoàn hắc khí biến thành một con hắc xà há mồm chụp lấy ngọc giản rồi bay tới trước người của hắn. Thân thể của thiếu niên bất động, chỉ có huyết quang hai mắt lóe lên nhìn chăm chăm ngọc giản. Trong chốc lát dị quang trong mắt hắn biến mất. Tiếp theo một ngón tay khe khẽ bắn ra, kêu một tiếng, ngọc giản như một mũi tên phóng trở về phía hàng lập. Sau đó chậm rãi nói. Người lúc trước làm sao mà có được cái này Ta muốn nghe một chút Chứ dựa vào nó cũng không đủ nói rằng ngươi và hai tên nghịch đồ của ta không có quan hệ với nhau Nghe xong lời này Hàng Lập miễn cười không có trả lời Mà hỏi ngược lại Thiệt bối thần thông cái thế Nhất định danh tiếng năm xưa không nhỏ Có thể nói cho giảng bối nghe danh tính được hay không vậy Gã thiếu niên thấy Hàng Lập không trả lời Mà hỏi ngược vặn lên mình Trong lòng đại nộ ở giữa hai chân mày lộ ra một tiếng âm lệ Nhưng sau đó không biết nghĩ tới cái gì liền lạnh lùng trả lời lão phu là huyền cố thượng nhân tiêu xá không biết ngươi đã từng nghe qua cái tên này chưa huyền cố thượng nhân hàng lập nghe xong trầm ngâm một chút thực sự là không biết cái đại danh này nhưng hắn cũng không thèm để ý ngược lại thông dòng nói nếu tiền bối cho rằng ngọc giản không đủ chứng minh được thân phận của tại hạ vậy công pháp đó cũng không phải là các hạ nhất mà tương truyền với sự lịch duyệt của tiền bối hẳn là có thể nhận ra mới phải chứ tiền bối đánh giá cẩn thận thêm vài lần nữa xem nói xong hàng lập liền đem thanh nguyên kiếm quyết tăng lên cực hạn Thanh quang trên người phát ra chói mắt, cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn trực tiếp. Tiếp theo hàng lập búng 10 ngón tay, bảy tám đạo thanh nguyên kiếm quang xuất hiện, công kích lên vách tường bên cạnh, xuyên thủng mấy cái lỗ to bằng cái bát. Về phần lai lịch của Ngọc Giản này rất đơn giản, trước đây giảng bối với một tên tà tu và từ trên mình hắn vô tình thu được. Nếu như vậy mà tiền bối vẫn không tin thì giảng bối cũng không còn gì để giải thích hết, chỉ còn cánh đánh một trận mà thôi. Hàng lập hai tay khẽ xoa xoa, hơi hợt nói, Tiểu Sát nhìn thanh quang trên người hàng lập, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nửa ngày sau, sát mặt mới hòa hoãn nói. Công pháp mà ngươi tu luyện đích thực cũng không phải là từng quyền âm kinh. Thậm chí cũng không phải là công pháp của ma đạo. Bộn thánh tổ tự nhiên có thể nhìn ra. Nhưng mà ngươi lại có sắc đăng phân thân. Hơn nữa, vừa đúng dịp tới đây nữa. Lão Phù phải tận trọng một chút cũng là lẽ tất nhiên thôi. bỗng quá Lão Phù lại muốn hỏi thêm ngươi một câu nè. Ngoài cái ngọc giản này ra, ngươi còn thu được cái gì khác trên người của đối phương hay không vậy? Nghe xong Lão Ma nói... Hàng lập thần sắc khẽ động, hắn mơ hồ hiểu được đối phương uy hiếp mình nửa ngày cũng vì mục đích cuối cùng này. Hàng lập không trả lời mà nhàn nhàng hỏi ngược hắn một câu: Tiên bối, nếu đã tu luyện thành huyền hồn luyện thân, cộng với diện bị nhốt nơi đây nhiều năm như vậy, có phải huyền hồn ngưng yêu đại pháp có hạn chế dưới quyết điểm rất nhiều hay không vậy? Chẳng hạn như không thể hành tẩu vào ban ngày, hoặc bị một ít pháp khí đặc thù khắc chế. <cười> Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho người biết hay sao? Thiếu niên vừa nghe câu hỏi của hàng lập không nhận được mà giận dữ, sắc mặt thay đổi, hung hăng ngắt lời nói.